lê lộc xin được hân hạnh tay ngồi với quý vị t h í n giả của chương trình phát thanh liên đoàn cử tri người việt bắc california nhân dịp đầu năm lê lộc xin kính chúc quý vị t h í n giả an khang thịnh vượng cộng đồng người việt tị nạn cộng sản luôn thăng tiến và đoàn kết trong tình đồng hương và chính nghĩa quốc gia chương trình phát thanh hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị lá thư chúc tết của liên đoàn cử tri đến với tất cả quý vị t h í n giả đồng hương tị nạn cộng sản miền bắc california và sau đó sẽ là phần phỏng vấn của lệ lộc với dân biểu tiểu bang california anh trần thái văn sau đây lệ lộc xin kính mời quý vị t h á n giá bước vào chương trình phát thanh ngày hôm nay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 Trước khi bước sang phần kế tiếp của chương trình phát thanh tôi bước chương của chúng khi kế phần hôm sang nay, ngày xin gửi đến quý vị hân í n viên của chương trình thanh. Kính mong quý vị ủng mình h phát hộ hết mình cho giả bảo các của các trợ t vị quý c hạnh ủ quảng cáo sau、đây. Xin hân cáo đây. h giới thiệu trung tâm n h a khoa tổng quát gia đình và thẩm mỹ được điều hành do bác sĩ n h a khoa cao song dũng tốt nghiệp bác sĩ n h a khoa năm một nghìn chín trăm chín mươi chín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 trịnh răng thẳng và đẹp bằng luminia trồng răng giả đủ loại với lợi mềm dễ mang làm cầu răng và bọc răng bằng porcelain và z i r c o n i a t r ắ n g đẹp tiệp màu trồng răng thẳng vào xương hàm lấy gân máu răng tiểu giải phẫu n ư ớ u răng nhổ răng khôn m ộ c ngầm trung tâm nha khoa của bác sĩ cao sông dũng tại hai nơi văn phòng một tại 995 m o n t a g u e expressway s u i t e 120 m i m ư i l p e t a s cạnh freeway 680 trong khu montague court số điện thoại bốn trăm l i n b ả chín m n h văn phòng hai tại chín m bốn m ư story road san jose trong khu nhà hàng huế mỹ k ê điện thoại bốn trăm linh t n g cả hai văn phòng mở cửa từ m ư i giờ sáng đến b giờ tối thứ ba đến chủ nhật nghỉ ngày thứ hai nhận medical và các loại bảo hiểm bác sĩ nha khoa cao sông dũng trân trọng kính mời các services chuyên nghiệp tận tâm kín đáo nhận đảm trách mọi dịch vụ về thuế đặc biệt hồ sơ bị ỏ điếc với sở thuế ios điện thoại bốn trăm l tám hai t chín m bốn bảy n ì ă m ba mươi văn phòng tại địa chỉ một n g h a i trăm l ba lucretia avenue san jose california chín năm m ộ t g h a i mươi hai nếu quý vị có ưu tư về các vấn đề thuế xin quý vị liên lạc với anh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 số bốn trăm l tám hai ba tám ba chín sáu tám hoặc số bốn trăm lẻ tám hai ba m ư ơ tám tám nghìn tám là ebon compound pharmacy sẽ cho người tới lấy toa và trao thuốc tận nhà sau vài giờ nếu đang đi khám bệnh hãy nói với bác sĩ p h á t toa thuốc và thẻ medical hay bảo hiểm của quý vị tới số f a c hai ba tám ba chín trăm bảy m tám là thuốc sẽ được đưa tới tận nhà quý vị trong vòng vài tiếng đồng hồ trường hợp cần mua thuốc theo toa cũ refill dù trước đây đã mua tại tiệm khác ở bất cứ nơi nào trên toàn lãnh thổ hoa kỳ chỉ việc gọi số bốn trăm l tám hai ba tám ba g h ì n chín sáu tám hoặc số bốn trăm l tám hai ba tám tám nghìn tám t r ă tám bất cứ lúc nào suốt hai mươi bốn giờ một ngày bảy ngày một tuần thuốc sẽ được trao tới tận nhà quý vị vào ngày hôm sau quý vị nào đang hưởng bảo trợ y tế của tiểu bang medical dùng thẻ nhựa cứng màu trắng chữ xanh nếu đã l ã n h đủ sáu món thuốc trong tháng nhưng vẫn còn cần thêm thì bổn tiệm sẽ xin được bộ y tế tiểu bang cấp cho quý vị các thứ mà nhu cầu đòi hỏi ngoài ra bổn tiệm vẫn thường xuyên xin bộ y tế cấp miễn phí các loại sữa đại bổ như enzo boost v v cho các cụ đang bị hay không bị hư thận hoặc tiểu đường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 nhiều chương trình cho vay đổi nợ thích hợp với mọi hoàn cảnh làm lôn không tốn lệ phí phân lời thấp lôn approval mua nhà làm trong cùng ngày giúp bán nhà shots r sales trong thời gian nhanh nhất nhiều nhà foreclosure bank ôn và shots r sales trên thị trường giá rất thấp so với giá thị trường cơ hội tốt để đầu tư hoặc mua nhà lần đầu muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc anh austin tố lê tại số bốn trăm linh tám ba t r ă n h chín 1216. anh austin tú lê xin anh hạnh được phục vụ quý vị thông báo kính mời quý hội đoàn đoàn thể quý t h â n h ả o nhân sĩ sinh viên học sinh cùng tất cả quý đồng hương đến tham dự ngày hoàng sa việt nam được tổ chức như sau thời gian ngày 24 tháng 1 năm 2010, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều địa điểm unified event center g i forum cũ tọa lạc tại số 765 s t o r y road san jose california 95122. c h í n h mời quý vị đến với ngày hoàng sa việt nam để thắp một nén hương lòng tưởng niệm các người con yêu của hải quân quân lực việt nam cộng hòa đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến lịch sử ngày mười chín tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn chống lại sự tấn công của tàu cộng để bảo tồn sự toàn vẹn lãnh thổ phản đối sự ươn hèn nhu nhược của cộng sản việt nam dâng đất hiến biển cho tàu cộng thức tỉnh lòng yêu nước và tinh thần tự ái dân tộc của đồng bào trong và ngoài nước trước đại họa tàu cộng kính mong quý đồng hương hãy đến t h ạ c h đông để được nghe các nhân chứng sống trong trận hải chiến ngày 19 tháng 1 năm 1974, t thuật lại những điều họ mắt thấy tai nghe xin hãy đến để cùng thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc với sự góp mặt của nhiều ca nghệ sĩ đấu tranh tên tuổi nếu quý vị có thắc mắc về ngày hoàng gia việt nam xin vui lòng liên lạc các số điện thoại sau đây Hoặc Trân trọng kính mời Kính thưa quý vị hôm nay lê l ọ c được có cái hân hạnh để nói chuyện với một người đã từng làm việc và phục vụ cộng đồng của chúng ta trong rất nhiều năm qua đó là dân biểu tiểu bang california anh trần thái văn lê lộc trước hết xin được kính chào anh vâng xin cảm ơn anh lê lộc xin được bắt đầu chương trình ngày hôm nay mình có một số cái vấn đề mình có thể hội luận với nhau ở tính cách mở rộng rồi sau đó mình đi vào chi tiết ở địa phương thì thưa n h nhìn qua vào cái năm hai n tiểu bang california đã gặp phải nhiều cái vấn đề suy thái kinh tế cho tới ngày hôm nay thì có một vài cái dấu hiệu là sẽ có cái sự thay đổi thì anh nhìn như thế nào về năm 2010 đặc biệt là tiểu bang california thưa anh à, nói riêng với tiểu bang california cũng như là trên toàn quốc hoa kỳ đó thì các kinh tế gia cũng như là một số các viên、uh, chức kinh tế thẩm quyền mà chúng tôi có cơ hội tiếp xúc đến thì họ nói là cái sự suy thoái kinh tế nó vẫn sẽ còn kéo dài、uh, qua năm 2010 tối thiểu là tới cuối năm tới thì mới、uh, có cái sự khả quan dù rằng có một số các yếu tố kinh tế cho chúng ta thấy rằng đó, nói riêng tại tiểu bang chúng ta thì cái tình hình kinh tế nó được sáng sủa hơn à, tuy nhiên với cái con số thất nghiệp hơn m ư tại tiểu bang california thì à, đây là một trong những cái vấn đề mà chúng tôi rất là quan tâm đến ngoài cái việc mà rất nhiều các à, căn nhà các、uh, chủ nhà không có đủ cái khả năng tài chánh để mà trả cái mortgage mỗi tháng bởi vậy nên rất nhiều nhà bị foreclose hoặc là phải modify là phải thay đổi cái số tiền m ư ợ hoặc là đang bị distress distress là bị đang bị khủng hoảng về phương diện tài chánh bởi vậy đây là cũng、uh, là một trong những cái yếu tố mà q u ố hội tứ bang california nói riêng năm tới sẽ nhắm vào về chính phủ của tứ bang california thì chúng tôi cũng được văn phòng cũng như là bộ tài chánh của tiểu bang báo cáo lại là năm tới họ dự định tiểu bang california đây là chính phủ của tiểu bang à, sẽ bị thiếu hụt thêm gần hai mươi tỷ mỹ kim đây là sẽ là một cái vấn đề rất là nan giải cần phải giải quyết à, trong năm tới à, như quý vị cũng biết là năm hai nghìn chín thì tiểu bang california đã bị thiếu hụt rất nhiều tỷ mỹ kim khác khác nhau mà quốc hội tiểu bang california cùng với văn phòng ông thống đốc phải giải quyết trong vòng một năm mà các hoặc là giảm cũng gần sáu mươi tỷ mỹ kim rồi tuy nhiên vì cái tình hình kinh tế nó vẫn còn rất là bi quan thì cái dự đoán kinh tế vẫn còn bị thiếu hụt về cái vấn đề mà thu thập cái tiền thuế cho tiểu bang bởi vậy nên vào tháng giêng năm tới thì chúng tôi phải thưa anh theo như lê lộc được biết đó là cái vấn đề thiếu hụt ngân sách nó đã ảnh hưởng rất nhiều tới các dịch vụ công cộng và cho những người lớn tuổi quý vị c a niên thưa anh anh nghĩ rằng trong năm hai n g n nói riêng về cái dịch vụ cho giới cao niên hoặc là cho các cụ các bác nhất là những cái đầu đề care center là những cái、uh, chung c ộ n sinh hoạt、uh, ban ngày cho các、uh, cụ cao niên đó thì chúng tôi、uh, làm việc rất sát với các cơ quan này tại miền nam california mà nó có cái chính sách ảnh hưởng toàn tiểu bang à, thì cố gắng để mà tranh đấu giữ lại được những cái、uh, dịch vụ rất là cần thiết như vậy tại vì chúng tôi hiểu được nhất là trong cộng đồng việt nam chúng ta chúng ta cần phải có những cái、uh, dịch vụ ban ngày để mà giúp cho các c ụ các bác trong cái tuổi vàng、uh, để mà có những cái sinh hoạt lành mạnh À, và đây cũng là một cái, à, một cái cách thức để mà ngăn chặn bệnh nặng hơn mà sẽ tốn rất tốn phí rất nhiều nếu mà bác sĩ phải can thiệp vào cái giai đoạn chót à, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng những cái dịch vụ này dù rằng ông thống đốc đã hâm dọa nhiều lần là sẽ cắt giảm hoặc là hủy bỏ hoàn toàn à, nhưng mà văn phòng chúng tôi cũng như là có rất nhiều các cơ quan dịch vụ khác nhau họ cũng đã t r a n h đấu rất là mạnh để mà cố gắng giữ lại và vẫn à, được cái quyền giữ lại à, nếu mà không muốn nói hầu như là toàn vẹn thì à, à, tối thiểu là tất cả những cái à, dịch vụ cần thiết căn bản đều được giữ lại à, năm tới là một cái năm khác nữa bởi v ậ nên cái à, trận chiến tài chánh cho năm hai nghìn lẻ mười nó sẽ à, có nhiều cái à, thử thách khác nhau à, có nhiều cái yếu tố khác nhau kính thưa quý vị khán giả và anh lê lộc là À, văn phòng ông thống đốc cũng như là quốc hội tiểu bang california cũng sẽ yêu cầu chính phủ liên bang à, giúp một tay viện trợ cho à, chính phủ tiểu bang à, tạm thời vào năm tới nếu mà cái vấn đề này được giải quyết à, với cái con số là khoảng tám tỷ mỹ k i m đây là cái con số khởi s ư ớ n g khởi đầu mà ông thống đốc schwarzenegger đã nói ra tuy nhiên cái con số ấn định vẫn chưa có à, nếu mà có được cái sự viện trợ cũng như là giúp đỡ của chính phủ liên bang đó, thì à, một phần nào à, đó những cái dịch vụ căn bản về phương diện công an việc làm về thành phần giáo dục cũng như là à, an sinh xã hội sẽ được giữ lại cái số tiền mà chúng tôi muốn nói là tám tỷ mỹ kim đó à, thật sự nếu mà chúng ta nhìn một cách khách quan số tiền đó cái ngân khoản đó là cái tiền thuế của các cư dân và các người dân đóng thuế từ tiểu bang california cho chính phủ liên bang thì ngược lại trong những cái、uh, thời buổi khó khăn kinh tế như vậy chính phủ tiểu bang、uh, chúng ta muốn yêu cầu cái sự、uh, công bằng của chính phủ liên bang là cái số ngân khoản và cái số thuế、uh, tiểu bang gửi hoặc là nộp cho chính phủ liên bang đó thì trong thời buổi khó khăn kinh tế như vậy thì chúng ta yêu cầu họ đưa lại chính phủ Hoa liên bang thưa n h Đốt đưa ngược c lại phụ sát ủ anh m Tổ、uh, trong, trong cái thời điểm này mà thôi Thưa này anh, cái điểm mà lê lộc biết trong những cái năm vừa qua anh đã phục vụ cho cư dân california và đặc biệt anh là một dân cư người mỹ gốc việt anh có thể cho quý vị thính giả được biết đó là trong cái năm 2010, những cái chương trình những cái kế hoạch nào mà anh muốn tiểu bang california giúp đỡ hoặc là tạo những cái điều kiện cho những cái cư dân người mỹ gốc việt của chúng ta tại california thưa anh có thể à, là một cái、nhận. câu hỏi rất là quan trọng mà nó đi sát với cái、uh, tương lai của các cư dân và của tiểu bang california kính thưa quý vị thính giả、uh, đây là một trong những cái mục tiêu đầu tiên、uh, không riêng gì năm tới nhưng mà vào、uh, cuối lập khóa của、uh, lập pháp đó, thì bao giờ chúng tôi cũng ngồi lại với các、uh, nhân viên của văn phòng tại sacramento để mà chuẩn bị nhất là vào tháng 11 và tháng 12 à, chuẩn bị cho tháng giêng khi mà quốc hội tái nhóm lại và để bắt đầu làm việc lại cho năm 2010 về những cái dự luật cũng như là cái chính sách lập pháp cho tiểu bang california thì một trong những cái ưu tư đầu tiên cũng như là một cái chính sách đầu tiên mà chúng tôi bao giờ cũng muốn thúc đẩy đó là quảng bá cũng như là phổ biến được Những cái, uh, những cái chương trình và cái dự án lập pháp để giúp cho các tiểu thương mại các cơ sở thương mại tại vì trong cái địa hạt của chúng tôi nói riêng tại miền nam california cũng như là trong cộng đồng thiểu số nói chung tại tiểu bang california và nhất là trong cộng đồng việt nam chúng ta thì phần đông cái,、uh, cái nền kinh tế của tiểu bang cũng như là của cộng đồng việt nam chúng ta là nó liên hệ đến các、uh, cơ sở thương mại nhỏ các tiểu thương mại của các gia đình khác nhau bởi vậy đây là một trong những cái mục tiêu mà chúng tôi muốn đẩy mạnh đó là ra và giới thiệu tác giả những cái dự luật để mà cố gắng giúp đỡ cho các nhân viên cũng như là các、uh, chủ các、uh, cơ sở thương mại các tiểu thương mại để mà họ có thể quảng bá và họ có thể、uh, dùng cái số tiền thuế thay vì phải nộp cho Chính phủ tiểu bởi a、uh, của tax Thay bang n reinvest công quyển chuyển mướn nhân viên hoặc là khuyến mướn nhân viên bằng những cái tax credit là những cái bãi miễn tiền đóng chính g dùng thì thể tư thể thêm thêm credit thuế. tiểu、uh, thì thể thuế. họ họ họ hoặc cho họ họ hoặc khích họ họ phải đóng với,、uh, chính phủ tiểu bang thì họ có thể họ vì có các việc cái có các các cái cái có cái cài đó để để lại với bãi với sự là làm là là mà là mà đầu b vì nên cũng có nhiều cách để mà cố gắng t âm nóng cũng như là kích thích cái nền kinh tế của tiểu bang california qua những cái chính sách luật pháp khác nhau trong cái địa hạt của chúng tôi mà chúng tôi cũng biết nó liên hệ đến các quý vị đồng hương tại miền bắc california những cái sự ưu tư đầu tiên với cái con số mà chúng ta có thể nói là cái con số thất nghiệp lên đến thấp hơn m ộ thì cái mục tiêu đầu tiên vẫn phải là theo người mỹ họ nói là jobs jobs và jobs có nghĩa là công việc công việc và việc làm cả những cái nỗ lực mà chúng tôi à, làm với tư cách là một nhà lập pháp đó thì cố gắng nhắm vào trong cái à, dự án lập pháp và liên hệ để mà kích thích à, công an việc làm cho người dân à, song song với những cái việc đó kính thưa quý vị thính giả và anh lê lộc là chắc chắn rằng chúng ta không bao giờ quên những cái à, sự ưu tư với tư cách là một cộng đồng tiền n g cộng sản à, một cộng đồng quốc gia thì chúng tôi không bao giờ quên cái trách nhiệm Tại việt nam. đây là một trong những cái công tác mà chúng tôi nghĩ là,、uh, rất là quan trọng mà không riêng gì cá nhân tôi nhưng mà tất cả các thành viên trong cộng đồng việt nam chúng ta thưa anh anh có mới đề cập tới vấn đề phát triển kinh tế tại cho các tiểu thương việt nam đồng thời cũng làm sao cố gắng phát huy cái tinh thần để bảo vệ nhân quyền dân chủ cho quê hương việt nam thưa anh trong những cái thời gian gần đây chúng ta thấy rõ ràng những cái nỗ lực của chính quyền cộng sản việt nam muốn mở rộng cái tầm ảnh hưởng qua vấn đề kinh tế hoặc là muốn đưa cái cánh tay nối dài từ việt nam qua đây để mở những cái cơ sở thương mại qua cái chương trình mít việt nam thì anh nghĩ như thế nào và là một cái nhà lập pháp à, mình có thể cân bằng về cái vấn đề kinh tế và vấn đề chính trị như thế nào giữa hai quốc gia thưa anh đây là cái vấn đề ưu tư không riêng gì của cá c nhân tôi nhưng mà của rất nhiều các nhà sinh hoạt chân đấu trong cộng đồng việt nam chúng ta là chúng ta cần phải áp lực nhà cầm quyền cộng sản việt nam à, qua chính phủ hoa kỳ nhất là cái chính sách à, giao thương à, thương mại giữa hai quốc gia đó là không có thể nào mà để cho nhà cầm quyền cộng sản hà nội họ giao thương một chiều à, với hoa kỳ như vậy mà chúng ta lại ngược lại không có đặt những cái vấn đề rất là căn bản mà quan trọng với đất nước mà chúng ta đang sinh sống và sinh hoạt hiện giờ về những cái vấn đề dân chủ và nhân quyền cũng như là sự tự do tín ngưỡng tại việt nam chúng tôi đã tranh cãi và đã thúc đẩy cũng như là tiếp tục áp lực cái sự song song cái chính sách song song mà chúng tôi muốn gọi đó là nếu mà muốn có giao thương và hiện giờ chúng ta không có phủ nhận cái việc giao thương cũng như là cái sự ban giao、uh, ban giao uh, uh, đối ngoại giữa hoa kỳ và việt nam đang xảy ra tuy nhiên với tư cách là một chính phủ hoa kỳ mà có cái sự ban giao với nhà c ộ n quyền cộng sản hà nội thì ngược lại chúng ta cần phải đặt những cái vấn đề căn bản mà nhà cộng quyền cộng sản việt nam cần phải đạt được về những cái、uh, chính sách dân chủ và nhân quyền tại việt nam bởi vậy nên chúng tôi vẫn muốn thấy thứ nhất là chính phủ hoa kỳ cần phải xem xét lại và nếu cần thiết cần phải đặt lại nhà cầm quyền cộng sản việt nam vào cái danh sách đáng quan tâm là cpc country of particular concern trong bộ ngoại giao hoa kỳ mà họ có những cái danh sách những cái quốc gia nào mà vi phạm nặng nề về sự tự do tín ngưỡng mà chúng tôi biết là trong nhiều tháng qua như quý vị cũng đã đọc báo cũng h g h e trên radio là hà nội đã tiếp tục và nếu mà không muốn nói là có những cái đồ vật mạnh hơn nữa để mà đàn áp các tu sĩ các nhà lãnh đạo tinh thần cũng như là các giáo dân và các phật tử đây là một cái tình trạng mà chúng ta không thể nào chấp nhận được à, thứ nhì nữa là vẫn chưa có một cái sự thay đổi nếu mà không muốn nói là cái sự tệ trạng về cái tình hình dân chủ và nhân quyền tại việt nam nó càng ngày càng trầm trọng hơn dù rằng chúng ta đã có bàn giao với nhà cầm quyền cộng sản việt nam và hoa kỳ cũng đã hơn m ư ơ i hai năm nay nhưng mà chúng tôi không thấy nó có một cái sự thay đổi nào bởi v ậ cái chính sách của hoa kỳ cần phải thay đổi Hãy s b thưa anh qua những tên lời trình bày của anh À, anh nghĩ như thật ế nào những kiện chính gần năm những vấn mình Nam ngày nay làm là Hoa hoặc cho về việc Việt điều đề sách cách hôm h cái của cái tới đặt sau Kỳ ra 35 t ở sự mà nói thì chúng tôi cũng thấy có có những cái kết quả chứ không phải là không có à, mình cũng không có nên khóa b ị quan g tại vì nếu mà nói một cách khách quan đó nếu mà không có cái sự tranh đấu không riêng của các nhà lập pháp của tiểu bang hoặc là liên bang nhưng mà của cộng đồng việt nam tại hải ngoại đó thì chúng ta đều biết đó là cộng sản việt nam họ đã cấm cờ nói thẳng ra là họ cấm cờ đỏ xả và vàng ngay tại trung tâm l t đô sài gòn của chúng ta rồi và họ đã có những cái nỗ lực để mà làm những cái việc đó mà chúng ta đã ngăn chặn được sau ba mươi năm năm dù rằng họ vẫn tiếp tục、uh, cố gắng để mà gây cái sự lũng đoạn và chia rẽ trong cộng đồng việt nam chúng ta không riêng gì tại tiểu bang california nhưng mà trên toàn quốc hoa kỳ、uh, đây là một cái tình trạng mà chúng tôi chứng kiến tận mắt khi mà chúng tôi đi công tác hoặc là đi công dư tại các tiểu bang khác và có cơ hội thăm những、uh, cộng đồng việt nam tại các địa phương khác nhau mà chúng tôi thấy như vậy bởi vậy nên chúng tôi nghĩ rằng là có À, có cái sự thành công từ phía cộng đồng việt nam à, chúng ta chứ cũng không phải là à, không có cái tiến triển đó tuy nhiên à, đây là một cái sự tranh đấu trường kỳ và chúng ta không có thể nào mà à, nghĩ được đến khi nào mà chúng ta đạt được cái mục tiêu của chúng ta tại vì đến cuối ngày đó chúng ta không thể quên được với tư cách là một cộng đồng t nạn cộng sản là chúng ta mang cái căn cước quốc gia và chúng ta đã đến à, hoa kỳ À, vì chúng ta muốn tìm cái sự tự do tín ngưỡng và chúng ta không chấp nhận cái lý thuyết của vô thần và đàn áp À, thưa anh về cái vấn đề mà tự do tôn giáo tại việt nam thì thưa anh trong những thời gian vừa qua mình thấy rõ ràng đó là cộng sản việt nam một mặt là đàm nhưng mà một mặt khác là vẫn đánh vẫn tiếp tục đàn áp các tôn giáo các tu sĩ thưa anh anh nghĩ gì về cái chuyến、uh, đi vừa rồi của、uh, chủ tịch của cộng sản việt nam ông nguyễn minh triết đi qua vatican thì anh nghĩ rằng là、uh, cái chiều hướng nó có thể thay đổi về vấn đề、uh, tôn giáo trong năm 2010 k h ô n g t h ư a a n h Chắc c h ắ n r là... ằ n g nhà cầm q u y ề cộng sản việt nam và ông、uh, nguyễn minh chiết khi mà qua、uh, vatican qua roma để mà、uh, ý kiến、uh, đức giáo hoàng đó、uh, chúng tôi nghĩ đây chỉ là một cái khía cạnh một cái vấn đề rất là lớn và quan trọng đối với tất cả các、uh, giáo hữu cũng như là các người mà có, có một cái sự、uh, tin tưởng về tôn giáo bởi vậy nên chúng tôi muốn vẫn muốn thấy cái sự thay đổi toàn diện thay đổi toàn diện chứ không phải chỉ với một、uh, một giáo phái hoặc là một một đạo mà thôi、uh, dù rằng、uh, chúng tôi biết là phía nhà c h ẩ m quyền cộng sản việt nam、uh, họ muốn có họ muốn có cái、uh, sự liên hệ đến với vatican và giải quyết một số vấn đề nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng、uh, trong cái cách làm việc cái chính sách của hà nội trong quá khứ đó thì họ có những cái chính sách để mà chia rẽ tôn giáo à, và phân biệt à, tôn giáo a với tôn giáo b à, bởi vậy nên chúng ta cần phải n h ữ n cái vấn đề này rất là toàn diện là nếu mà thật sự có cái sự thay đổi và cái sự tiến triển về vấn đề tự do tính ngưỡng đó thì vấn đề này nó phải được giải quyết một cách toàn diện và một cách rất là căn bản là không có một cái chính sách và nên hủy bỏ tất cả những cái chính sách mà đàn áp uh, các uh, uh, giáo dân hoặc là các tín đồ tín hữu cũng như là các、uh, tư sĩ bởi vậy nên、uh, chúng tôi e rằng cái chính sách của nhà quyền cộng sản việt nam chiếu theo cái cách họ làm việc trong quá, quá khứ đó là họ hay phân biệt và họ chia rẽ những tôn giáo như vậy trước một cái, h một cái hoạch rất là nguy hiểm mà chúng tôi không nghĩ không họ chấp nhận được nếu mà họ thật thấy hoặc thay tính ì đây được đổi đề nguy là là là là mà nào mà một một Nam muốn Nam rất tôi Việt tiến triển tự tại Việt t cái có cái cái người kế Nếu rằng vấn ngưỡng về sự sự do khi bước sang phần kế tiếp của chương trình phát thanh ngày hôm nay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 xin quý vị liên lạc với văn phòng p a n cryoprax sớm để được điều trị kịp thời văn phòng có nhân viên giúp quý vị liên lạc và thông dịch với hãng bảo hiểm địa chỉ văn phòng của bác sĩ phan gia hưng ở số sáu t i u l y road suýt một t b san jose trong khu tòa soạn báo thăng bờm và đài phát thanh việt nam am điện thoại liên lạc bốn trăm lẻ t h i t r chín n trăm a i m một trung tâm nhà khoa uy tín hiện đại nổi tiếng nhất vùng bay area high tech dental care bác sĩ chuyên khoa về bệnh níu răng giải phẫu níu răng chỉnh răng nhà khoa tổng quát người lớn và trẻ em 11 phòng nhà khoa thiết kế hiện đại tối tân hệ thống lọc nước an toàn vệ sinh để chữa trị răng dụng cụ thiết yếu được vứt vỏ sau mỗi khi dùng có máy p a n o r i t chụp x ray ngoài miệng có máy abrasion hiện đại chám răng không trích không khoan răng tổ chám rất nhỏ được sử dụng sau khi quý vị yêu cầu có máy inner oral camera hướng dẫn trước khi điều trị có tv audio headphone cho mỗi phòng riêng có phòng chứa răng và phòng chơi cho trẻ em nha sĩ rất tận tâm và nhẹ nhàng nhiều kinh nghiệm thuyết phục trẻ em khó tán mở cửa thứ hai đến chủ nhật số điện thoại 408-363-1787 c e n t u r ư t n g n b y t r ă A1 Network, văn phòng a n t o n y din real estate mortgage broker tận tâm uy tín anthony din nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp cho quý vị bán nhà mau chóng và kiếm căn nhà vừa ý xin quý vị liên lạc với a n t o n y din tại số bốn trăm lẻ t n h ì n g số điện thoại miễn phí một trăm tám t văn phòng tọa lạc tại hai địa điểm ba n một r m ộ t m i một mclaflin avenue san jose california chín năm g h một hai m ư một văn phòng hai tại địa điểm một nghìn bốn mươi bảy capro expressway san jose california chín năm g một hai m ộ t văn phòng t o n i d i hân hạnh phục vụ quý vị nếu quý vị có nhu cầu thay c h ế n xe khi bị ních o ặ c bể xin vui lòng liên lạc với anh đổ thích tại số phôn bốn trăm l tám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 vâng thưa anh bây giờ thì lê lộc x i n được quay sang một cái đề tài tương đối nó gói gọn lại trong cái cộng đồng việt nam thì thưa anh năm 2010 là một cái năm sôi nổi phải nói đó là một cái năm tranh cử của nhiều khu vực từ miền bắc xuống tới miền nam california thưa anh anh có thể cho quý vị tin giả đặc biệt ở miền bắc california có được một cái nhìn chung về cái những cái cơ hội nào mà người việt mình có thể tham gia vào cảm ơn lê、uh, lộc và kính thưa quý vị thính giả năm hai nghìn lẻ mười như quý vị cũng biết là trở lại lại thêm là một năm bầu cử nhưng mà không có liên hệ đến、uh, bầu cử tổng thống、uh, chúng ta、uh, l à cư dân và công dân của tiểu bang california sẽ có cơ hội、uh, bầu thống đốc mới tại trung schwarzenegger sẽ hết nhiệm kỳ、uh, nên sẽ có một cái cuộc bầu cử、uh, thống đốc À, và thượng nghị sĩ liên bang barbara b o x e r cũng sẽ phải tái tranh cử nên chúng ta sẽ có cái cơ hội để mà bầu cho một、uh, thượng nghị sĩ liên bang sau sáu năm và sẽ có rất nhiều các chức vụ、uh, từ cấp liên bang xuống đến、uh, tiểu bang và địa phương sẽ được tái tranh cử hoặc là được bầu bầu lại、uh, tất cả các vị dân biểu liên bang cũng sẽ、uh, chúng tôi xin phép mở ngoặt một tí xíu anh lê lộc để mà cảm ơn các anh chị em trẻ cũng như là các bác các chú tại miền bắc california Đã lập ra, à, liên đoàn cái công việc mà các anh chị đang làm hiện giờ và sẽ tiếp tục làm để mà xây dựng cộng đồng việt nam chúng ta rất là quan trọng mà tại miền nam california trong cộng đồng việt nam chúng ta tại quận cam đó, cũng đã làm trong quá khứ và tiếp tục thúc đẩy về những cái công việc này à, nói riêng quận c a thì sẽ có rất nhiều cái、uh, chức vụ khác nhau sẽ có người việt nam ra tranh cử từ chức vụ dân biểu liên bang chúng tôi cũng là một、uh, trong những、uh, ứng cử viên uh, ra uh, tranh cử、uh, cái chức vụ dân biểu liên bang tại quận cam、uh, có một số、uh, anh chị em người mỹ gốc việt cũng sẽ ra tranh cử ghế dân biểu tiểu bang california để mà thay thế chúng tôi sau khi mà chúng tôi hết nhiệm kỳ vào hai n và sẽ có rất nhiều các chức vụ khác nhau tại thành phố garden grove cũng như là westminster à, khi mà cũng à, và và một số các à, khu học chánh à, sẽ có các ứng cử viên việt nam họ sẽ một là sẽ ra tái chỉnh cử hai là họ ra chỉnh cử lần đầu tiên thì chúng tôi thấy cái sinh hoạt dân chủ trong cộng đồng việt nam chúng ta nói riêng càng ngày càng à, càng à, đa dạng và càng d h ộ n n h i ệ p hơn vâng thưa anh anh cũng vừa đề cập là anh là cũng là một trong những người sẽ tham gia trong cái chương trình vận động tranh cử cho năm hai nghìn m t h ư a anh hiện nay có thể nói thêm một số những cái、uh, kế hoạch của anh cho năm hai n và những cái khó khăn hoặc những cái thuận lợi nào mà anh à, đang à, trải qua trong thời gian à, vừa qua hoặc là trong những thời gian sắp tới mà anh nghĩ là anh cần phải vượt qua thưa anh là đương kim dân biểu à, cái địa hạt này chúng tôi đã sinh sống à, làm việc hoặc là đại diện một phần cũng hơn hai mươi năm nay rồi bởi vậy nên cái địa hạt bốn mươi bảy là một cái địa hạt rất là thân thuộc và quen biết đối với chúng tôi và ngược lại các cử chi và các cư dân họ cũng biết à, tôi là ai à, tại vì chúng tôi đã sinh hoạt trong cái địa hạt này từ năm một n t ừ lúc mà còn là năm đầu tiên học tại uc r l i n e s đến ngày hôm nay ngoài ba năm mà chúng tôi phải đi học luật ở minnesota thì đã miệt mài làm việc hoặc là sinh sống hoặc là đại diện à, tại thành phố g a r r a n c o f hồi đó với tư cách là một nghị viên hoặc là một phó thị trưởng của thành phố g a r a n c o f và sau này là một dân biểu、uh, california t ạ i vì một phần của cái địa hạt này à, chắc chắn rằng song song với cái công việc mà chúng tôi à, à, đang làm với tư cách là một nhà lập pháp tại thủ phủ sacramento thì sẽ phải ra tranh cử và phải tiếp xúc và đây là một trong những cái công việc căn bản tất cả các cử, cử viên trong cái、uh, những cái cuộc tranh cử tại hoa kỳ đều cần phải có nhiều cái cơ hội tiếp xúc và nói chuyện với、uh, các cử tri và các cư dân trong cái địa hạt mà chúng ta ra tranh cử thì chúng tôi sẽ có nhiều cái cơ hội để mà tiếp xúc và tiếp tục nói chuyện với họ để hiểu thêm những cái nguyện vọng cái nhu cầu những là cái sự lo âu của các cử tri của chúng tôi、uh, một trong những、uh, cái vấn đề mà chúng tôi、uh, đã trình bày và anh lê lộc và chúng ta đã nói chuyện nhiều uh, trong uh, nửa tiếng vừa qua đó là cái vấn đề kinh tế hoặc là công an việc làm À, trong cái địa hạt 47 là cái địa hạt nằm ngay cái trung tâm của quận cát bởi vậy nên à, đây là một trong, những cái, một trong những cái mục tiêu cái dự án mà chúng tôi sẽ thúc đẩy rất là mạnh trong cái công cuộc tranh cử này chắc chắn rằng trong tất cả những cái sự tranh cử nào nó cũng có cái khó khăn và cái trở ngại của nó à, tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng À, tất cả những cái khó khăn hoặc là cái sự trở ngại của nó mình cũng đều có thể vượt qua được hết nếu mà chúng ta à, có cái sự tin tưởng và chúng ta có cái nghị lực để mà đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra và khi mà chúng ta làm những cái việc đó chúng ta biết là chúng ta làm cái việc đúng thì chúng tôi nghĩ rằng năm 2010 là cái năm rất tốt sau khi mà à, chúng tôi cũng như là rất nhiều các cố vấn và các ủng hộ viên của chúng tôi đã nghiên cứu địa h ạ thưa này bàn rất là và là rất rất trước kỹ kỹ k đã i tôi tới cái biểu mà mà chạm vào chúng chấp cử cho chức dẫn năm dân ra để đ vụ anh hiện tại bây giờ một trong những người mà đang đại diện cho cái địa hạt bốn m ư ơ bảy là bà loresta sanchez là một đối thủ nặng ký thì anh nghĩ rằng là với cái cộng đồng người việt mình có thể giúp anh để tạo cho một cái chiến thắng trong năm hai nghìn m t mươi không thưa anh dạ, chúng tôi nghĩ rằng... nhất là tại hoa kỳ thì、uh, anh lê lọn g cũng biết là cái sự thay đổi、uh, nó phải có bởi vậy nên、uh, không có cái gì nó permanent hoặc là nó vĩnh viễn hết bởi vì chính bà loretta sanchez khi mà bà ra tranh cử 13 năm về trước khi mà đấu với ông、uh, dân biểu robert dornen có thể nói ông dornen là một cái cây cổ thụ của đảng cộng hòa sau khi mà ông dornen đã làm dân biểu 12 năm cũng đại diện luôn cái vùng và quân cam đó mà bà sanchez thì không có ai biết đến mà đã thắng được ông donald thì chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện gì đó cũng có thể xảy ra được hết và chúng tôi nghĩ rằng cái thế chính trị cũng như là cái thế cộng đồng của chúng tôi rất mạnh à, và mạnh hơn bà sanchez nhiều lúc mà bà sanchez à, ra chăn cử với ông donald vào năm một n bởi vậy nên à, cộng đồng việt nam chúng ta tại miền nam california sẽ là một cái cộng đồng、uh, có cái số phiếu quyết định không phải là cái、uh, cộng đồng đa số nhưng mà chắc chắn trong một cái cuộc tranh cử gần gũi và,、uh, và sát nách như vậy cộng đồng việt nam chúng ta sẽ có cái số phiếu quyết định và chúng tôi、uh, biết rằng cộng đồng việt nam chúng ta sẽ, sẽ ủng hộ ủng hộ cho những ứng cử viên nào mà đi sát với cộng đồng và hiểu được cái tâm trạng cũng như là cái hoài bão và cái nhu cầu của cộng đồng bởi vậy chúng tôi rất là tin tưởng cái sự ủng hộ đó và chúng tôi đã có cái sự ủng hộ và thương mến đó không riêng gì、uh, trong cái công cuộc chặn c ư g ngày hôm nay nhưng mà đã có cái sự ủng hộ đó từ nhiều năm qua từ lúc mà chúng tôi đã dấn thân hồi mà còn làm sinh viên thiện nguyện để mà đóng góp cũng như là cố gắng xây dựng cộng đồng vào thập niên tám mươi tới、uh, ngày hôm nay thưa anh theo như lê l ọ c được biết đó là các cuộc vận động tranh cử một trong những yếu tố mà có thể giúp cho cái người ứng cử viên thành công đó là cái yếu tố yếu tố tài chánh thì theo như lê l ọ c được biết cái cuộc tranh cử cho chức vụ liên bang nó có thể g là lên một lên con số tài chánh đòi hỏi rất là cao thì hiện nay anh nghĩ rằng là anh cần cái sự đóng góp như thế nào và cộng đồng việt nam có thể đóng góp với khả năng như thế nào để giúp anh đưa cái tiếng nói của người việt mình đi vào với lễ chính phủ liên bang hoa kỳ thưa anh địa hạt dân biểu liên bang nó bao gồm đến sáu trăm năm mươi các cư dân、uh, khác nhau và khoảng hơn hai trăm hai mươi cử chi mà đã ghi danh đi bầu rồi đó a n lê lộc、yeah. bởi vậy nên mỗi lần mà chúng ta gửi thơ ra hoặc là có một cái chiến dịch、uh, điện thoại bằng、uh, phone À, điện thoại để mà khuyến khích các cử tri đi bầu đó、Nó、rất là tốn phí tại vì mỗi lần gửi thơ ra thì như quý vị có thể tưởng tượng gửi ra đến năm sáu n ư ơ i cái lá thư à, chỉ là một đợt mà thôi mà chúng ta cần phải gửi à, phải nói là cả chục đợt trong cái mùa bầu cử thì người ta mới nhớ các cử tri mới nhớ đến cái tên của mình à, bởi vậy nên cái yếu tố tài chánh là một trong những cái yếu tố rất là thực tế để mà một ứng cử viên có thể à, chuyển đạt được không riêng gì tên tuổi của mình à, thành tích của mình nhưng mà cái lập trường cũng như là cái chính sách của mình đối với các cử tri là người sẽ quyết định là bỏ phiếu cho mình hay không à, bởi vậy đây là một cái cách để mà cùng tiếp xúc và nói chuyện với các cử tri tại vì chắc chắn là không có ứng cử viên nào mà có thể gặp được hết mấy trăm ngàn các cử tri một lúc hoặc là trong vòng một vài tháng mà thôi bởi vậy nên cái t r o hai nghìn bốn và nhiều、uh, năm sau đó khi mà chúng tôi ra tranh cử dân biểu từ bang california thì cộng đồng uh, uh, việt nam tại miền bắc california bao giờ cũng thương mến và giúp đỡ chúng tôi、uh, và chúng tôi không bao giờ quên sự giúp đỡ đó của các bậc chữ thường các bác các chứ và nhất là、uh, của các đồng hương tại miền bắc california thì trong cái kỳ bầu cử này thưa quý vị t h í n giả、uh, chúng tôi cũng xin,、uh, xin cái sự giúp đỡ đó Được. cái chính sách cái h o à bão của cái à, cộng đồng việt nam chúng ta của cá nhân tôi là một thành viên một thành phần một con một cháu của cộng đồng tị nạn hải ngoại à, với tư cách là một à, ứng cử viên chúng tôi mong rằng là sẽ có đem lại cái tiếng nói đó cái tiếng nói của cộng đồng chúng ta tại hoa kỳ và nhất là tại tiểu bang california đến với à, đến quốc hội hoa kỳ tại hoa thịnh đốn và để được cái cơ hội đó thì chắc chắn rằng chúng tôi cần có cái sự giúp đỡ của quý vị về phương diện tài chánh để mà chúng tôi có cơ hội à, vận động một cách hữu hiệu hơn tại miền nam california đối với các cử tri để mà họ có thể họ tín nhiệm và họ bầu cho, à, cho chúng tôi và chúng tôi tin tưởng rằng à, vào tháng 11 năm tới đó vâng、uh, lê, uh, uh, lê lộc xin cảm ơn anh trần thái văn dân biểu tiểu bang california đã dành thì giờ cho chương trình của liên đoàn cử tri có một cái cuộc nói chuyện rất là đầy đủ và đồng hương theo dõi chương trình vừa qua có thể hiểu được thêm dạ cảm ơn anh lê lộc và đã cho chúng tôi cái cơ hội để mà tiếp chuyện cùng với quý vị đồng hương tại miền bắc california、Thì、nhân dịp này chúng tôi cũng xin cảm ơn và ghi ơn cái sự thương mến và giúp đỡ của quý đồng h ương tại miền bắc california cho cá c nhân tôi trong nhiều năm qua và một lần nữa nhân dịp à, chúng tôi và nhà chúng tôi à, xin kính chúc toàn thể quý vị đồng h ương tại miền bắc california à, năm mới à, tết dương lịch năm 2 0 1 n m mọi sự như ý và đầy đủ sức khỏe và cái sự an lành đã đến cùng xin、uh, kính chào ân phân ư u vô cùng thương tiếc ông doan kim đô văn trang cựu thiếu tá quân lực việt nam cộng hòa chủ tịch ban chấp hành khu hội cựu tù nhân chính trị bắc california đã được chúa gọi về vào lúc năm giờ n ă chiều thứ 5, ngày 31 tháng 12 năm ngày ba m ư ơ t h á n g m ộ i hai năm hai n g n tại bệnh viện regional medical center o san jose california cường thọ s á n tuổi hội đồng cố vấn hội đồng quản trị và ban chấp hành cùng toàn thể đoàn viên liên đoàn cử tri người việt bắc california thành thật chia buồn cùng bà quả phụ đỗ văn trảng và tăng quyến chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát thanh của liên đoàn cử tri trong gần sáu mươi phút qua chương trình phát thanh sẽ được lưu trữ trên trang mạng việcvùng vịnh com mọi liên lạc thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email lê lộc xin kính chúc quý vị một cuối tuần an lành hạnh phúc cùng với những người thân yêu xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh tuần tới cũng trên làn sóng quang thuộc 1430. lê lộc xin kính chào quý vị